Em gặp nguy hiểm đâu Em đã nói với anh rằng Em không muốn tranh cãi với bố kia mà Thì có ai bảo em làm thế đâu Tôi tức tối nhìn anh Khi mà bố ra quy với em Em không thể làm gì được hết Cái tính nhi đồng thiên bẩm trong em Trấn áp em hoàn toàn Edward phá ra cười ngặt ngẻo Chà Thế thì đây không phải là lỗi tại anh đâu nha Tôi trân trối nhìn anh Trên mặt anh chỉ có duy nhất Một trạng thái thanh thản Trong lúc anh đang nhìn chầm chầm ngoài ô cửa kính trắng gió Có một điều gì đó Đang âm thầm diễn ra Nhưng tôi không thể nào nắm bắt được Không Có lẽ là do trí tưởng tượng của tôi Lại đang hoạt động Cứ suy diễn lung tung kiểu như hồi chiều nay đấy thôi Đi Florida gấp gáp như thế này Liệu có liên quan gì đến buổi họp mặt Ở nhà ông Billy không anh Quai hàm của anh Ngay lập tức đanh lại Không liên quan gì cả. Nhưng em ở đây hay ở nơi khác thì không sao. Chứ ở chỗ đó thì không được đâu. Thật đúng là tránh giỏ dừa lại gặp giỏ dừa. Tôi giống hệt như một đứa trẻ hư đang bị trừng phạt. Tôi nghiến chặt răng lại để khỏi phải bật ra tiếng hét. Kỳ thực là trong lòng tôi không hề muốn tranh cãi với Edward. Edward thở dài, tiếp tục lên tiếng. Giọng nói của anh vẫn ấm áp và du dương. Vậy tối nay em muốn làm gì? Anh hỏi Chúng mình tới nhà anh Có gì trở ngại không anh? Lâu lắm rồi em không được gặp mẹ anh Anh mỉm cười một cách mãn nguyện Ôi! Mẹ sẽ vui lắm đấy Nhất là khi biết rằng chúng mình sẽ làm gì vào cuối tuần này Và bên cạnh anh Có một kẻ đang lào bào, rên rỉ vì bị lép dế Lẽ tất nhiên Chúng tôi không dám đi lâu Đúng như tôi đã hứa Khi chiếc xe lăn bánh vào khuôn viên nhà Tôi không hề lấy làm ngạc nhiên khi đèn trong nhà vẫn còn sáng Chứ sao nữa Ngài cảnh sát trưởng đang trong cửa chờ tôi về Để sạc cho một trận ra trò Tốt hơn hết là Anh đừng có vào nhá. Tôi thỏ thẻ Điều đó chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi Suy nghĩ của bố em lúc này Hiền lắm đấy Edward buông lời chọc ghẹo. Thái độ của anh bất giác khiến cho tôi chột dạ. Liệu có phải anh đang đùa không? Hai bên khóe miệng của anh dần giật cố gắng kiềm chế một nụ cười. Hẹn gặp lại anh sau nha. Tôi làm bầm một cách cực kỳ thiếu sức sống. Edward bật cười và hôn lên đỉnh đầu tôi. Bố em ngủ là anh xuất hiện liền. Khi tôi đặt chân bước vào nhà, tiếng TV mở khá to. Cơ hội quá tốt Có lẽ tôi nên khẽ tiếng Đừng để cho ngài cảnh sát trưởng biết thì hơn Còn bước vào đây được không vậy Bèo Tiếng yêu cầu của ngài cảnh sát trưởng Cất lên rất to Cái ý nghĩ lén lút kia Chỉ vừa kịp chớm nở trong đầu của tôi Đã dội lụi tàn ngay tức khắc Tôi bước như lê chân vào trong phòng Và chỉ dám đi đúng 5 bước Có chuyện gì Có chuyện gì vậy bố Còn đi chơi Có vui không Ngài cảnh sát trưởng hỏi Có vẻ như ngài đang bối rối Có ẩn ý gì hay không đây Tôi đắn đo suy nghĩ đôi chút Trước khi lên tiếng trả lời Dạ vui Lời đáp của tôi hơi nhát ngừng Thế con đã làm gì Tôi nhúng dài Con trò chuyện với liệt và Jasper Edward chơi cờ gia Alex Còn thì con chơi cờ với Jasper Anh ấy thắng còn đấy Nói xong Tôi mỉm cười, vì chưa chuyện Edward và Elliot chơi cờ đúng là một trong những trò khôi hài nhất mà tôi từng được chứng kiến. Cả hai cùng ngồi im phăng phát và chú mục vào bàn cờ, hầu như chẳng hề có lấy một cái nhút nhích cử động nào. Elliot thì tiên thị xem anh trai của mình sẽ đi những nước nào, còn anh thì đọc suy nghĩ của cô em gái để mà chặn trước những nước cờ mà cô sẽ đi. Cả hai anh em họ cứ đấu trí qua lại với nhau như vậy Mỗi người chỉ cầm con tốt lên đi Và đi đúng một nước cờ Rồi đột nhiên elite búng đổ con vua Tuyên bố thua cuộc Cả ván cờ chỉ diễn ra dọn dàng đúng 3 phút Ngài cảnh sát trưởng cầm chiếc điều khiển tivi lên Bấm vào nút tắt âm Một hành động không bình thường chút nào uhm, Bố có chuyện cần nói với con Ngài cảnh sát trưởng chào mày Dán dễ cho thấy trong lòng ngài Đang khó chịu lắm Tôi đứng yên, chờ đợi Ngài cảnh sát trưởng chỉ